vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muộng chung 95 lo nơ chi nơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o chơi mơ ix hơi ỉ san mơ í, 2014 đến 3 95 giờ 35 phút 28 sơ lu nơ tị 2830 d sang tị Dù tê cơ dơ su tê thơ quá nhanh, dơ mơ y mù y tê y chơ ly nơ dơ nơ ngơ dơ ụ không có tê. Dù mơ tê trồ ngơ trẻ kiến mơ chơ y thơ nơ quảng lụ nơ lờ. Xem dơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ mơ lờ quờ. Đơ chơ nơ bao dơ tê y hơ mơ như mơ dơ bề bên trên. Sang dơ cơ lờ quờ. Đơ chơ nơ phát sinh chói tài vàng lơ nơ Bơ y mùi hay gì lơ nơ lơ Quờ Cả trên áp ngơ tề ngơ cách tề ngơ cách phát sinh Thể thơ mơ cơ cơ cả bì thơ mơ kêu thơ mơ thi tệ Mơ mơ bơ mơ tề ngộ nơ sơ cơ mơ Nhớ chơ nơ dơ ngơ vì là nát tàn Chờ nghe tề ngơ tì ngơ chói tài vàng lơ nơ lơ nơ Thơ hai phát sinh Bơ y mùi hay gì lơ nơ lơ Quờ Cá mơ tể cơ lì nơ su tể hì nơ tể ngơ vư tể nơ tể quang mang ẩm ụ. Mơ tể tì ngơ vang lơ nơ, dơ chơ ý sát khí lan lơ nơ. Không bơ thơ ngơ chơi bơ dơ nơ dơ bề ránh tàn. Lơ, quờ, đơ chơ nơ trong thơ ý gian ngơ nơi bì nơ bơ phá vơ bơ ý mùi hay gì nơi lơ. Quờ, cả quang mang ẩm ụ dòi sổ ngơ chìm dơ tể Không du cơ. Trầm dư chơi nơi đình nhờ cơ hình hải dư nơi đi nơ sơ cơ. Cái kia cơ bạn mơ cơ sơ cơ mơ nơi dư cơ mơ sắc du cơ tùy tệ vô ngự. Tâm linh dư gỗ san sơ Chu cơ kia nhiên nhân tang đắc ngộ nhân cũng là đợi la cơ như di. Nhung nhung can bơ nơi không thôi cùng chu cơ mơ tệ tệ. Vô mơ tệ chủ ngư sơ cơ mơ như sở vấn đề chỉ kém nơi nơi không thanh quang pháp hương ý sổ nợ đinh nhờ cơ thân hóa thanh quang vương tề lin tề mư tề sư tề thoát ma si lý nơi như ngơ cả só không no nơi ý nơi ý si mơ ý vương a lin mư tình ngũ cơ mư như minh mộng lý nơi anh sơ nơi đinh nhờ cơ trìn ngụ ý phù phù Định nhược cơ mư tệ thoảng, lý nơi ô chơ nơ sơn nơ xỉ sa. Thành tệ nơ xỉ, soi sổ nơ chìn tệ. Quanh thân su tệ nơ chục sơ nơ nơi tệ. Dư máu. Bên kia, viên cùng ngơ long tung là máu me khơ đê ngã trên mư tệ dư tịch. Hiên viên thánh kỳ mơ trôi nơ y hay mu y, bơ, chơi, y. Hảo quang màu vàng ấm mò no, mò no, hơ hơ bơ cơ nơ y hay ngô y. Mà mơ tê bên khác thiên nơ quanh thân hơ a di mơ bơ cơ lên cho dù sơ y mơ tê chí cô ngơ tệ Dù cũng là không hơ sơ hãi, cơ ngô y dơ ụ là hơ a di mơ. Bơ cơ lên, hóa thành mơ tê sòng lu lơ nơ bơ o vơ nàng. Mơ nhơ mơ hòn sụ tê chơ nơ. Nhung hơ tê sơ cơ rõ ràng tê Vô công kích chơi y ụ sơ y tô ngơ chính là thiên nơ Bảng mơ cơ sơ cơ mơ nhơ có thơ hơ y thiên di tê sơ à Cho dù thiên nơ cũng là chơ hiên chỉ mơ y hoi thơ Ly nơ hơ à di mơ sơ nát Há mơ mơ thơ huy tê ngã sô ngơ Thơ tê mơ nhơ tê vô Đinh nhơ cơ kinh hải Cơ ngụ y hơ nơ, nơ tiên quang lưu truy nơ không thôi. Mơ tệ mơ tệ gì nơ huy nơ quỷ thủ nơ vư nơ quanh hơ nơ. Đinh nhơ cơ cung không có nơ a trơ ca tề cơ bơ trơ y mà là trơ. Tê y toàn nơ cơ phòng ngơ. Thơ nhung này bơ tề quá là đinh nhơ cơ mơ tề bơ. sắc đi mơ phân thần. Trên ngụ y cung trơ ngơ có bao nhiêu linh bơ tọ. Cùng bơ tê quá chơ là có mơ y mơ tê Quy nơ quỷ thù nơ si y vơ phỏng ngơ thôi Ấn, đờ, sang tê vụ vơ ngơ chán ngung nơ y Phát hi nơ phía rồi y Tuy sơ ngơ dơ chơ nơ phá nát Ngụ y ngô y bơ thùng Nhưng không có mơ tê ngô bơ xóa bơ như tê thơ y có chút tê cơ nơ bàn tay thơ nơ lơ cơ bơ cơ lên Nhưng Nhung là mu nơ nơi y bơ mơ tê chô ngơ Nhung sơ cơ này mơ y ngô y tê ý, nhung là giá sơ nơ nơ nơ y Ngô khác còn không có truy nơ gì Nhung nguyên thơ y thiên tôn cùng thông thiên giáo chơ nhung là sơ cơ mơ tê có chút ban hẳn Thông thiên giáo chơ sinh khí Tây nhiên là bơ y vì phía dù y có chính mình mơ tê vơ sơ tê Tê Vô nhô vơ y hảo không khác đi tề công kích khi nơ nhiên không xem hơ nơ thơ. Trong tay ạ mà nguyên thơ thiên tôn thì bơ y vì thiên viên là si nơ giáo bơ o hơn Nhân hoàng nơ vô nhô nhân hoảng bơ. Tề vô mơ tề chủ ngơ vơ chơ tề sơ y. Cách kia truy nơ cù y có thơ tỏ nơ mơ phát giả. Si nơ giáo sơ ngơ nói là công đơ cơ không chi mơ du cơ. Chính là không tao chơ y vơ tê coi nhổ là nguyên thơ thiên tôn công sơ cơ vô lô ngực Làm cản Nguyên thơ thiên tôn nơ nhơ ngơ quát lên Hơ nơ đơ nơ phiên kỳ mơ khí hoảng thiên quay vơ Tê vô bàn tay ly nơ nơ tê bơ Làm cản Cung là ngươi nói Đờ Sàng nghe su cơ nguyên thơ y thiên tôn Nhơ tê thơ y sơ cơ mơ tê bang hẳn trong mư tê sát khí bơ cơ lên. Tỳ cơ Tam si bên trong giám sơ ý ý quát lơi nơi nơi còn thư tê chua tê ngư thơ Chính là sơ y mơ tê hơ ngư quân đơ tề cùng chơ ngơ. Chơ ngơ không gian rẻ. Hơ nơi nguyên thơ thiên tôn tính là thơ sĩ. Cút mơ lên. Thơ lơ câu ngơi bệ trơ y. Sơ bề sơ sơ y hơ nơ đơ nơ y mơ khí Thân hình ló lên Quay vơ Nguyên thơ y thiền tồn sơ mơ tê y mơ tê y nơ Mơ tê bên khác Chơ nơ nguyên tê mơ tê giám ngô y nhìn thơ y nơ y ránh lên Nhơ tê thơ y sơ cơ mơ tê sơ cũng có chút khó coi Vơ nơ là di ra cung giã sơ cơ tê y thiên thánh nhân Hì nơ tê ý, sánh tê y dơ sơ y Nên làm gì lơ nào sơ bơ nơ hơ gì chơ Đơ sang Ngo vơ y ly nơ chi tê sơ chơ mơ tê trụ vơ Đơ y là hô ngơ còn thơ tê không có cách này trụ nơ bơ Nhung nơi hũ nhu cho mơ tê nhìn đơ Sang bơ s mơ y ngô y tê y dây làm gì sơ nơ Ngơ mơ cơ nhơ sao Hai vương sư họ hơn cụ có thơ hay không cơ ngươi chào sư ỷ. Nhìn thơ y mơ tê dám ngu y sư nhìn mình. Chư nữ nguyên tê cũng có chút sao sư cụ. Vương mơ mi ngươi nói dơ, ngơ. Nhưng ngay khi hơi nơi phương à sư tê lơ, y, thái thanh thánh nhân sư nhiên mơ mi ngươi đờ. Sang sư họ hơn cụ y không bi tê hơi y cơn y. Vương y thì, tê, ngơ, làm mơ tê hơ, y gì. Nói, thái thanh thánh nhân trên tay vung lên Kim kỳ cơ tê ra võm chơ Vô cùng kim quang buôn xô ngơ Chơ bê vào tê, vô, nhung vào lúc này Hai dơ y mơ khí màu dơ ngọm hoành ơ y tu không Sát khí phiên thiên Chém vào kim trên cơ u Nhơ tê thơ y Tê ngơ mơ ngơ tê ngơ mơ ngơ Kim quang mơ dơ nát Ngạn chưa kịp kỳ kì u mà nguyên thơ thiên tôn cùng tị vũ nơi kỳ ngơ tệ vũ cơ kia mơ thôn không như nhưng nguyên thơ thiên tôn chơi ngơ thái nói sư nơi nhung là so vư y t dù còn không mơ ngơ mơ tệ thì bề như nguyên thơ thiên như tệ thơ cơ mơ sắc án ác nơi cơ son lơ nơ, nơ bảng vơi cơ thơ nơi lơ nơ cơ sư hơi nơi nơ. rút lui Cùng chơ có hơ nơ, nơi nơ phiền có thơ ngàn cơ nơ tệ Vô chơi cơ lát Nhung nguyên thơ thiền tôn cung không có cơ mơ sắc bổ nơ khơ bao lâu Mơ tệ phiền hơ ngơ tú cơ hụ ly nơ tệ nơi hòa nung nung trong tay tung Sơ bề vơ phía tệ Vô cút ngay Tệ vô quát nơ Tì, nơ Tỷ nơ tay sơ mơ xa mơ tệ bì nơ Xem hơi ngơ tú cơ hụ sánh chơ nơ y Xoay mô y lơ y ránh vơ phía nguyên thơ thiên tồn N Hòa nụn nụn sơ cơ mơ tệ khó coi Trong con người sinh dơ bể có chút tệ y tắm M Theo mơ tệ tỳ ngơ vang lơ nơ Mơ tệ tỏa bơ o dơ nhơ su tệ y nơ Quang mang vơ nơ trụ ngơ Phát sinh mơ tệ lộ ngơ lay dơ ngơ dơ tệ chơ y ui thơ Quay vơ Tệ vô chơ nơ ác tệ Lơ nơ này tê Vô nhung cung không dám tùy ý mơ nhơ mơ chơi ngơ sơ Tòa này bơ o sơ như cùng hơ nơ đơ nơ phiên là mơ tê cơ bê sơ Chí bơ o u y nam mơ nhơ mơ không ngu y nào có thơ không nhìn Thân thơ mơ tê thoáng lù tê ngang di ra ngoài tê Vô nhìn nơ Tòa nung nung sát khí nơ y sinh Lơ y gơ nơ di tê y Do tay chính là mơ tê chô ngơ vơ ra, nờ, hòa nụng nụng cơ ngội thiên đơ chi lơ cơ xôi chảo. Cảng có hay không hoan tệ nơ tông đơ cơ kim quang vơ nơ quạnh. Sơ y mơ tệ tệ vù mơ tê chô ngơ, tay ngơ cơ xỏ xa kim quang ấm ánh, cùng tê. Vù lì u mơ ngơ mơ tệ trụ ngơ, nơ tê thơ y nơ, hòa nụng nụng thân thơ chơ nơ sơ ngơ. Lùi vương sau mơ tề bu cơ Nhung kim quang lụ nơ nơ Cùng không có bơ thung gì Xì Mơ tề sơ o nơi nơ nơ nơ mơ khí trở về mơ tề bơ tề như tể tề thơ y Tề vư mơ cơ trên ngù y ra mơ tề cách lơ máu Kì mơ khí bơ à bãi tàn phá Tờ Vư thân thơ lo lo Vư y vã hóa vào vu không tránh né lên Nhung vào lúc này Cách kia hai con trẻ chơi y tài ngơ cơ truy nơ dơ ngơ Trẻ khiến bơ chơi y Mơ tề con quay vơ Nguyên thơ y, thiên tôn vơ mơ nhơ mạ di Mơ tề con di trơ Minh hà lão tê Bơ y vì lão tê tuy dơ ngơ dơ o hơ nhơ sơ không nô ngơ du cơ Có hai cái sát vơ tề trí bơ o Nhung dơ y dơ của vơ y trang bơ không có chút nào kém thơ mơ Chí còn cô ngơ thái thanh thánh nhân Sau mơ kề quán thơ y rằng Thì có chút không chơi ngơ dơ du cơ Su dơ ra tay gì Bên này tì bề dơ nơ đơ o nhân nói vơ y chù nơ đơ Đơ o nhân Dơ ngơ thơ y Kim liên bơ cơ nơ y hay ngộ y Tì bề dơ nơ bơ o dơ ngơ Cũng ra chỉ thơ nơ sơ nơ dơ bề bay lên cùng nguyên thơ thiên tôn liên thơ Sơ y ra u mơ tề cánh tay ngơ cơ Ba vơ Thánh nhân chi lơ cơ sơ sơ hơi thiền di tề sơ ạ thiên đơ o chi lơ cơ nơ vang Mơ tề quá chơ cơ lát Cho dù con kia tay ngơ cơ thơ nơ thông kinh thiền Sơ -cơ, cơ này cũng là âm u sơ tề nhì u Mơ ba vơ Thánh nhân át chơ lơ y Trong gió hơ nơi đơ nơ phiền quỳ nàng mơ nhơ mơ Kỳ mơ khí tung hoành Xem tay ngơ cơ bên trên ánh sáng sơ vụ sơ bề sơ Mơ tệ bên khác Thông thiên giáo chơ ra tay Kỳ mơ khí sáng sơ ạ Sơ cơ bén vô cùng Cùng thái thanh thánh nhân liên thơ ngàn chơ mơ tệ cánh tay ngơ cơ Mơ tệ quá tay ngơ cơ uy nàng mơ nhơ mơ Thêm vào minh hà lão tề Thái thanh thánh nhân cùng thông thiên giáo chơ sơ ư cơ mơ sắc thơ y hoi vơ tê vơ Chu tiên, cu y cùng Thông thiên giáo chơ khơ quá mơ tê tì ngơ Bơ nơ thanh vơ kì mơ tê trong vô không xuyên giả kỳ mơ xeo chơ nơ thiền Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ kì mơ khí cơ tê sơ y vô không Hình thành chơ nơ thơ sát khí hoàn toàn mơ mơ tê Thánh kỳ mơ lõi sáng thiên đơ ạ Củ nơ vơ tay ngơ cơ Thái thanh thánh nhân mơ tê sáng lên Nhìn thơ y chủ kỳ mơ chơ nơ tệ Mơ thơ y ngàn chơ chơ nơ lơ y sơ y tay ngơ cơ Nhơ tê thơ y nhìn vơ phía minh hà lão tê Thái cơ cơ nơ Âm dung như khí thao thao bơ tê tuy tê Hoàn toàn mơ mơ tê Nhơ nơ chỉ minh hà lão tê Lão tê bì nơ sơ cơ quanh ngồi bì nơ máu Vô nhơ dơ bù bơ nhơ nơ chỉ Chơ hơ tê nơ di lờ cờ Đang lúc này mơ tê tì ngơ quát Nhơ hơ sô ngơ Chơ thơ y ra chỉ thơ nơ sơ tê Nhìn tê trăm hô không sô tê hi nơ Lơ nơ nhụ núi cao Thơ không ca bê dơ phỏng xem Minh Hà lão tê chơ nơ áp bên Duy Sau gió trụ nơ đơ Đơ o nhân di ra khơ y trong tay thơ tê bơ o di thơ so tê ra Giánh vơ phía minh Hà lão tê Chu nơ đơ Minh Hà lão tê ru y chân mơ tê phen Su tê hi nơ thơ bê nhơ Vơ mơ huy tê sơ cơ giải sen Bơ o vơ chính mình Nhung vơ nơ là lơ o dơ o Suýt chút nơ a té ngã Ánh mơ tề nhìn vơ phía chu nơ đơ Đứng ngọ nhìn, khuôn môi tể lương a nơ, lơ như ngơ nói sơ ngực. Tùy theo tu tù la ca, bay xa, quy nơi xà phổ biên huy tể hương y, sân tể chủ nơ, họ nhìn, mà chủ nơi đơ. Đứng tay môi tể chịu. Thanh liên bơ o, sơ cơ ca soi vào trong tay. Liên hoa tể ngơ xóa, tể ngơ xóa lan tràn mạc xa. Ngạn huy tể hương trong tay thơ tể bơ oxy thơ sánh xạ chư cương tỳ bệ sơ để rơi tể nơi nơi nơi tể nơi xem bên kia nguyên thơ thiên nơi đớ nơi kỳ mơ khí uy thời phổ song ngụ cung xã ác nơi con kia ẩn tay nơi cực mà nơi bên khác tỳ bệ rơi nơi đớ nhân liền thơ phương y nơ à nùng Vù tê, vù chơi tê vư tê không ngơ tê, cơ nụ y vư tê thun sơ y sơ y, có chút mơ tê cây làm chơi ngơ lên non, trong khó ngơ thơ ý gian ngơ nơ, sáo vợ, thánh nhân liên thơ, thiên đơ chi lơ cơ gia chỉ chơi cơ tì bề dơ hai con tay ngơ cơ có chút sơ bề dơ, tê, vù cùng minh hà lão tê ngàn cân treo sơ y tóc, Không còn sơ cơ dánh chơ chút nào Chù vơ Thánh nhân trong tay chí bơ o tê ngơ Cách tê ngơ cách cảng là linh ác kinh thiên Sơ ngơ sơ à Thái cơ cơ nơ Chù tiền kỳ mơ chơ nơ Hơ nơ đơ nơ phiền Cản khôn nơ nhơ Mơ y mơ tê ngụ y dơ hụ sơ Bên cơ nhơ sơ tê nhì hụ đơ Thơ nơ thông lông mảy nhơ y lên Lòng vơ nơ còn sơ hãi Trơ nơi nguyên sơn o biên, thơ nào cho phương y. Sương tề nhị thơ nơi thông sương nhìn vơ. Trơ nơi nguyên tê, cơ này tệ. Vô sư ngũ không xong dư y, lạc di là xa tay ly nơi nơ nguyên tệ thái sơn. Trơ nguyên tệ, cơ mơ tệ mơ tệ khờ. Ánh mơ chìm xu ngực. Nhìn lu hoa toàn chu ngực. Trơ ng hư nói sương ngực. Vương ảnh nhung giá sơn nơi sơn y. khi giá làm không quay dư cụ nơi y. Các vương sơn họ hơn tay di. Sơ tệ nhị thơ nơi thông sư bể cơ tề Ánh mơ tề kiên dư như Bơ nơi hơn sơ cụ cao thầm. tầm vương nơi chơi cơ núi đơ y. thơ nơi thông. Tề nhiên cái gì dư cụ phi Sơ cơ này trơ nơ nguyên Tây Vương ảnh nhung giã tề thái sơ. Ngo vơ y tệ tề, tề cơ sơ cụ sơ nói truy nợ Kém chính là mơ tề cách sơ cụ linh. Thơ cơ xem thêm gì xa, không trơ à nơ y, ngơ gì sơ y cơ cụ thù gòn, sơ cơ.